Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cánh tay của thằng Vương buông lỏng Để cho hai ông giả lăn bịch xuống đất Ho sù sụ Thẻ lưỡi mà thở Hóa ra trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Là con bé Hường Ôm lấy cái bát nhang ở trên ban thờ Bốc lấy tàn nhang ném thẳng vào người thằng Vương Đây là do trước khi đi Bà Dương đã dặn dò Nếu mà trong tình huống nguy cấp Thì cứ thế mà làm Quả nhiên là thành ở ngoài sân, ông Lang lấy ra một thanh kiếm gỗ đang chém loạn xạ vào không khí, vừa chém vừa quát: "Mày à mày, mày có cút đi ngay không? Đây là báu vật gia truyền nhà tao đã được cao nhân phù phép bảy đời. Mày mà không cút đi, tao chém cho mày hết đường mà đầu thai." Lão cứ thế chém loạn xạ. Bấy giờ ở bên kia có thằng đánh dập đi qua, nhìn thấy qua hàng rào, ông Lang hồng. Đứng cứ múa may như là luyện khí liền chõ mõm <cười> Ông Hồng ơi Thế hôm nay dở dời lên cơn hả <cười> Nửa đêm ra sân tập võ à Ông Lang Hồng bấy giờ Đã mệt là Chống kiếm xuống đất thở hổn hển, Mà chẳng buồn đáp Mày cút mẹ đi cái thằng chúa Mày xách mẹ ông à Mày ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ Nhà ông Nhà ông mười đời làm võ sư đấy Thằng đánh rậm, nghe ông Lăng Hồng tức giận mắng, liền cung cúp đi thẳng. Thằng Vương ở trong nhà, dính phải tàn cho hương thì có như là đỉa phải vôi. Nó dãy đành đạch, gào thét dữ rồi. Tiếng nói này không phải là tiếng nói của nó, mà là vọng ra từ cổ họng của một người khác, âm u lạnh lẽo. Con khốn! đâm hại tao. Tao giết mày. Tao giết mày. Đoạn nó định lao đến bóp cổ con Hưởng, nhưng thấy cái bát nhang con Hưởng đang ôm trên tay thì lại lưỡng lự. Bấy giờ, mẹ con Hưởng từ gian dưới đi lên, chưa kịp hiểu mô tê gì thì lập tức bị thằng Vương liếc sang, nó lao đến túm cổ bà nhấc bổng lên, miệng nó trẻ nhẻo đầy dãi mà rít lên khùng khục. Mày Mày chết đi, mày chết Lão hói thấy vợ, bị đánh thì liều mạng Xông đến ôm thằng Dự, thằng Vương mà quát Ê, Mày thả vợ tao ra, ô, ô, tiên sư nhà mày Đây là vợ tao mà ô, Thằng này mất nét rồi nó, nó lại ôm cả mẹ vợ tương lai Thằng chó Lão quyền thấy thế cũng vội vàng, lao vào ôm lấy con Vương ơi, tỉnh lại con ơi Bố đây, tỉnh lại con ơi. Thằng Vương dường như bây giờ không nhận ra ai với ai nữa. Càng siết chặt nắm tay. Bà vợ của Lão hói không chịu nổi. Con Hường bây giờ cũng lao vào úp luôn cả cái bát nhang lên đầu của thằng Vương. Thằng Vương hất tay một cái. Hai người đàn ông ngã lăn ra đất. Con Hường hụt tay làm rơi cái bát nhang vỡ tan tành. Không còn sự khống chế của cái bát nhang thằng vương điên cuồng đập phá nó ném bà sang một bên lao vào tiếp tục bóp cổ hai ông già đến hộc cả máu mồm đoạn nó tóm lấy con bé hưởng định siết cổ chết thì con bé hưởng khóc toáng lên anh ơi anh ơi là là em em hưởng đây anh vương tỉnh lại anh anh vương anh đừng làm thế em em sợ anh vương ơi nước mắt của con bé rơi lạ trả xuống tay của thằng vương Dường như có một ma lực nào đó, thằng Vương tự nhiên sực tỉnh. Nó đưa ánh mắt ngờ ngạch, nhìn không cảnh xung quanh là một đống hỗn độn đổ vỡ. Ở trên sàn, ba người đang nằm thoi thóp. Tay thằng Vương thì đang siết chặt lấy cổ người yêu nó. Nó vội vàng rụt tay lại. Còn bé Hường rũ xuống, ngất xỉu. Thằng Vương bấy giờ như điên như dại. Tôi, tôi làm gì thế này? bố bố ơi hai bác tôi, tôi làm gì thế này hưởng ơi, anh anh xin lỗi anh không biết là mình làm gì hưởng ơi, mở mắt ra đi em để em đừng làm em đừng làm anh sợ em ơi đáp lại lời thằng Vương chỉ là sự im lặng bốn người nằm rũ ở trên đất đang dần dần mất đi sự sống thằng Vương nhìn ra ngoài sân thấy ông Lang vẫn đang chém loạn xạ vào khoảng không như muốn cầm chân một thứ gì đó không cho vào nhà thẳng vương đặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net